Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi địch thiếu quân lương, đường dài sẽ hao tổn thể lực. Đúng như dự đoán của nàng, với tính tình đa nghi của tướng giặc, quá nhiên họ lọt vào bẫy nàng răng ra, bọn họ toàn bộ vào nhạn cốc. Bầm báo tướng quân, xung quanh đều là địch. Tiên tướng sĩ Hoa Tiêu, dồn giọng hồi đáp. Hừ, sông ra giết hết chúng cho ta. Về ta ở đây không có quân lương, chúng ta sẽ không cầm cự được lâu. Một tên trường 17-18 tuổi giận dữ quá lớn. Đừng nhiễu loạn. Trước tiên ta phải thăm dò xem bọn họ có bao nhiêu quân. bày trí trận địa thế nào rồi mới hành động. Nếu không phải do ngươi chúng ta sẽ mất quân lương sao? Một kẻ có khuôn mặt tương tự nhưng đã ở tuổi trung niên. Hắn nói với vẻ có vẻ trầm ổn nhưng khi thế kia khiến người ta cảm thấy rất lạnh, sợ hãi. Thế là bọn họ chờ đợi cho các hoa tiêu đi tham thính thực hư quay về bẩm báo. Chúng ta không thể bóng dáng quân địch, nhưng theo số tên phóng ra thì địch quân phải đông ngang ngửa chúng ta. Không thấy quân địch. Vậy hẳn chỉ có hai trường hợp. Một là quân của bọn họ quá ít, không dám lộ diện. Thứ hai là bọn họ dùng kế này để dụ ta tấn công trước, rồi phủ đầu kết thúc. Đôi hác mâu nhíu chặt lại nghiền ngẫm. Nhưng điều làm hắn băn khoăn chính là số quân ngang ngửa. Nếu dùng thuật ché mắt, cầm chân hắn, chẳng phải nên đưa số quân lên cách biệt một chút, khiến hắn kinh sợ hơn hay sao? Nhưng lại ngang ngửa với quân của hắn, muốn dụ hắn xuất kích phản kháng sao? Nơi này cách Hà Thành bao xa? bẩm một ngày đường. Quân lương của chúng ta còn cầm cự được khoảng ba ngày nữa. Gửi cầu cứu cho viện quân. Sau khi hắn gửi cầu cứu, Mộng Nguyệt cũng ra hiệu cho Triệu Cương rời đi với một số binh lính chặn đánh quân cứu viện. Triệu Cường theo như kế hoạch của phu nhân thuận lợi chặn lại viện quân của bạn họ. Hắn dù có chút tiếc cho nhật nhật, nhưng hắn càng ngày càng khâm phục phu nhân. Tính quyết đoán, trí thông minh cùng bản lĩnh của nàng, hắn thực sự không thể phủ nhận. Nàng ta quả nhiên rất xứng đáng đứng cạnh tướng quân của hắn. Không phải nói rằng ngoài nàng ta ra, không còn ai xứng đáng cho vị trí đó. Trầm Thiên theo như kế hoạch thuận lợi đột nhập Hoàng cung Bắc Quốc. Hắn biết được lần hành động này sẽ được quý nhân phù trợ, nhưng không thể tưởng tượng được thế lực của ngũ độc giáo lại lớn đến vậy. Đột nhập hoàng cung của bác quốc quả là một việc khó. Dù bái được địa thế của nơi này, Trầm Thiên cũng không thể tìm ra quốc hố được giấu tại đâu trong hoàng cung rộng lớn này. Thế nhưng Uyển Uyển chỉ vài ngày liền tìm ra quốc hố còn thuận lợi dọn sạch nơi đó. Quả nhiên là thầm tảng bất lộ. Trầm Thiên trầm trổ khen ngợi, hắn quả thực bội phục đệ muội này. Chuyện nhỏ thôi mà, khoáng sạch cả Hoàng cung Bắc Quốc với ta cũng không khó." Uyển Uyển tắt miệng cười vì được khen cứ như tiểu hài tử. Hừ. Đoạn Vô Tình ở một bên hủ lạnh tỏ ý chán ghét, việc khó khăn nhất chính là vận chuyển ra được số bạc khổng lồ ra khỏi thành. Việc quốc khố bị mất cắp tuy không ban bố, nhưng Bắc Quốc thắt chặt vòng vây ra vào thành, kiểm tra nghiêm ngặt Trầm Thiên không cảm thấy lạ Việc này hắn cũng đã lường trước Thế nhưng có một việc khiến hắn không thể hiểu nổi Vì sao quân của tam hoàng tử vẫn chưa trở về Lấy ra chiến tình thuật Bóc một quẻ Trầm Thiên rùng bình khi thấy mộng nguyệt Thần đẩy máu tươi Sắc mặt nhợt nhạt đang bị quân binh của tam hoàng tử Bắc quốc vây hãm Triệu cường ở cạnh đó Vừa bảo vệ nàng Vừa đưa họ thoát khỏi vòng vây Quay lại nhìn Lâm uyển uyển hắn nói Việc còn lại ở đây Tại sao lại cho muội Thế tử ta gặp chuyện, ta đi trước. Ấn tình hôm nay, ngày sau ta sẽ trả. Nói rồi quay người biến mất, đoạn vô tình gầm lên giận dữ trong khi Uyển Uyển vui vẻ cười đến ngọt ngào. Vì sao không giao cho ta, mà giao cho nàng ấy? Thật là tức chết mà. Rồi hắn quay sang nhìn khuôn mặt tự đắc kia, hừ một tiếng giận dỗi đi ra ngoài. trầm thiên vội vàng dùng hết sức lực quay trở lại quân doanh, chỉ thế thế tử hắn thần nhiễm máu tươi hơi thở suy yếu, giữa ngực nàng còn ghim một mũi tên đã gãy hắn điên cuồng bảy trận pháp càng khôn đổi vận, muốn dùng bản thân mình để đổi lấy một mạng kia cho nàng nhưng trận pháp còn chưa khởi động lạnh rìu rìu xuất hiện phá tan trận pháp tiểu tử ngốc còn nghĩ, còn có mạng để đổi cho nàng sao kẻ phạm tiên uy như con sớm đã không có mạng rồi trận pháp xoay chuyển, đừng nói con mất mạng nàng ta cũng sẽ chết nhanh hơn Sư phụ, người gạt người. Hắn không tin nhìn lão. Ồ, vậy còn nghĩ vì sao ta chọn con và Ngọc Nhi truyền lại, truyền vận thuật, nhưng không thể truyền cho Thanh Nhã? Vì đơn giản, với thân thế của hắn, truyền vận thuật không thể lấy đi mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net